Trung Tiên Tác giả Tiêu Đệ Ngươi đọc Thành Lập Chương 200 Trần Thử Thành Vân Sơn Thông Thiền Phật Ngọc Thanh Điện Ngọc Thanh Điện xưa nay vốn là nơi nghiêm túc Hôm nay dường như đã phát sinh biến sự Tiếng cho người chạy vội cứ không ngừng văng lên Ở trong đại điện. Những lời thì thầm to nhỏ tuy đã đèn Nhưng vẫn đè vẻ vội vã và hoảng loạn Là như như nước tràn bầm Từ xa tự hồ cũng có tiếng sầm xì Sự việc xảy ra thật khó mà tưởng tượng nổi Ở trong thời khắc này Những tiếng huyên náo bồi lúc một nhiều Hơn nữa lại phát ra từ những nơi gần Ngọc Thanh Điện Ngọc Thanh Điện địa thế cực cao, rỡn trồng mạch Có lẽ phải vượt quá Hồng Kiều Từ những bậc thèm đá bên ngoài bị thủy đàn Cũng phải đi thêm một lúc Nhưng muốn ngày được những âm thanh to nhỏ Thì cũng phải đi qua hết nữa số bậc thèm đá Là đệ tử của vị trưởng môn thông tiên phong Lại tiêu dập tài Cũng vừa bắt được tin này từ một số đệ tử Đang túng tụng vội vã chạy đến học Thanh Điện Trên không mặt anh Tuấn Sau đó không hiểu sao lại đột nhiên lộ vẻ nhược nhẹ Phải là chuyện gì cấp bách lắm Nó khiến bị môn nhân trẻ tuổi Nhưng đạo cao thâm này của thanh vườn người Phải thí tâm lo lắng nhiều. Tuy nhiên ngoài mặt Dù lộ vẻ lo âu Tiêu dập tài vẫn đi nhanh lên trên đại đi Xác diện cũng diễn vẽ nghiêm trang Nhớ mày khả giận dữ nhặt Có chuyện gì Vẫn là chưa đủ phiền tóa hay sao Kẻ nào to gan lớn mật Khi không lại gây huyên náo ở đây Mấy đệ tử trẻ tuổi đang tập trung Một bên trước cửa đại điện Với bá chạy lại Đại huyền chân nhân sau khi đại chiến với thú thần đã bế quang từ lâu Hơn nữa sau đó tính tình của người không hiểu sao đã trở nên vô cùng cổ quái Mọi sự lớn nhỏ của thông thiên phòng Đa phần là do vị đại sư huynh được mọi người trọng vọng này xử lý Tiêu dật tài trong mắt đám địa tử nhỏ tuổi, quả là rất có ưu thế Chỉ là trong thời khắc này Những âm thanh huyền náo càng lúc càng lớn Trên mặt chống địa tử cũng lộ sách diện vô cùng điện Một kẻ trong số những người đang tụ tập để tiêu dật tài Liệt các giọng rụt rè thương Tiêu sư huynh Tôi sưu túc Của đại trúc phong đã đến Tiêu dược tài thật kích Ngặt nhìn hỏi Tôi như sư thúc Chúng nhân địa tử ở bên đều nhấn nhức độ Tiêu dược tài lệnh kinh ngang Sưu túc đến đây có việc gì Nếu đã đến đây sao không thông báo Hơn thế nữa lại gây huyền náo như vậy Nói đến đây chỉ nghe thấy tiếng nói bên ngoài Ngọc Thanh Điện càng cọc cao Từ hồi ai đó cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn Từ xa truyền lại thân âm lãnh lót như tiếng chim cất lên trần trọng thông thẳng Tiêu tài liền bí sắc mặt Vội vã bước nhanh vào đại môn Ngọc Thanh Điện miệng lạnh mở Không xong rồi, đi nhanh Đợt bước tàu sư để Từ sư đệ Các người lập tức đi ra phía sau hậu biệt Thỉnh và bị siêu thúc nữa đến được khuyên kèo an tôn sư thúc Chúng ta là phần hậu bối thật khó mà nói được Đi nhanh lên Hai đệ tử nhỏ bên cạnh gợt đồ Chuyển thân vội vã đi về phía hậu vị Ngọc Thanh Điện Tiêu trực tài hướng về phía cửa chính của Ngọc Thanh Điện vội vã xảy bước Thoáng chốc đến đại môn Tiếng nói lạnh lót đó hút nhiên lại càng trở nên khẩn trương Tạo thành những thế nầm sắc bé Xác diện của tiêu trực tài trắng như sát Thân hình thoát cái lướt đến phía cổng vào Đồng thời để khí nhỏ giọng thương Tôi sự thúc, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn thảo, sao lại? Nói về nói được có biết nhiều Chỉ nghe truyền tới mấy tiếng huy cha Thân hình tiêu giật tài đột nhiên sẵn lại, người cứu đời Chỉ thấy phía trước cửa tránh điện xa xa Là mấy bóng lương màu thiên thanh ôn hòa Ít bịt, bịt chừng 10 người bị luyện ra ngoài điện Không người nào khả dĩ có thể đứng vẫn Ai nấy cũng đều lao đảo con người Một lúc sau mới ngã đánh rầm lên trên nền nhà Tuyên Ngọc Thanh Điện đồng loạt chạy lên những tiếng phản đối Một tiếng văn lên lạnh lẽo Lúc này chỉ một thân ảnh thành tố mạnh khẳng diễm lệ vô xâm xuất hiện trước cổ Đó chính là Tô Như thành năm đó lập tức trấn áp mọi người có mặt Bên trong Ngọc Thanh Điện tuyệt không một tiếng động Ánh mắt mọi người bây giờ được trú một bên thân ảnh uy nghiêng của dự tử Mái tóc đen huyền ống mượt vốn thành vũ Cài dưới trăm vàng khác hình phượng hoàng sọa cánh, có điểm hùng mà Trong miệng chi phượng ngậm ba viên lưu ly vị thúy lóng lánh, hẹ lè đậu Lông mày lá lửa Nét lạnh lùng càng tăng thêm vẻ đẹp Đôi hàng lông mày gọn gàng chỉnh tề màu so miếng chặt, má trắng như tuyết Song nhãn trong suốt vô bì, như tăng thêm ba phần nội khí Bình nhật vẫn thường vẫn y phục rộng rãi, khổng lộ rõ đường nét Hiện tại tôi như đang vận bộ xim y trắng nõi Bỏ sát lấy thân thể Trông như thiếu một phần đáng yêu để tăng thêm một phần nóng bỏ Đồng thời tay nắm lấy chui thanh Mặt lục tiên kiếm màu lục đèo thắt lưng Kiếm qua người nợ Mặc dù vẫn còn nằm trong vỏ Nhưng kiếm khí trùng trùng đó tuy vô hình Nhưng hiện hữu trong không khí Gây cho người ta cảm giác Thanh tiên kiếm này có linh khiến Cơ hội muốn bay lên mũ lực Khuấy mắt tiêu dựng tài không ngừng lây động Bất chật cảm thấy lạnh dọc sống lực Cô Như xác diện như xưa Một quang văn lẫn Liết mắt nhìn quanh đám người đang tụ tập Tại Ngọc thanh điện Dưới cái nhìn đó Dù là dung nhang mỹ lệ Nhưng không ai dám nhìn trực dị vào nàng Tuy nhiệt tài để mắt quan sát đám địa tử nhỏ Lúc nãy vừa lên rửa trong miệng rồi từ từ đứng dậy Chỉ thấy bọn chúng tuy bằng tím nhiều nơi Nhưng tuyệt Nhưng tuyệt không động đến gần cốt Số bị thương chảy máu cũng không đáng kể Lúc bây giờ trong lòng mới ảnh an tâm Có thể thấy vị tôi như sư thúc này tuy không biết vì chuyện gì mà đột nhiên mở trận lôi đỉnh Thế nhưng lúc hạ thủ vẫn còn niệm tình đồng bồn chứ không ra ta tay cây cư nếu gọi đúng như lời các vị trưởng lão đã từng nói Nữ nhân này quả thật vô cùng lợi hạn Chỉ e là đám đồng môn sư đệ có phải chịu hộ sở hơn nữa Chỉ sợ lại đã vui mừng hơi sợ Khi giật tài hốt nhiên cảm thấy trong lòng ứng lạnh Chỉ là mắt của tôi như lúc này đang chiếu cố đến hành Tiêu Diệt Tài cười khang một tiếng bước nhanh đến trước công thủ hành lễ Đồng thời ngầm để ý đến bàn tay đang nắm chặt Chui thành mặc đục tiên kiếm của tôi như đội lên tiếng Thế này Tôi sưu tốt hôm nay sao lại nhạc rỗi Mà quá bộ lên thông thiên phòng chúng ta vậy Tôi như lãnh đạm nhìn Tiêu dịch Tài Hư lạnh một tiếng Căn bản có phèm để câu nói của hắn Cũng một hồi lễ lại cái chào hỏi lúc nào Vẫn ngạo nghệ đến tại nơi đó Bạn sưu lại liền nát Chớ có nhiều lời người mau cho gọi Đạo Huyền đến đây Lời vừa thuốc ra Gần trăm đệ tử thuộc thông tiên phòng Đang có mặt tại Ngọc Thanh Điện Liên nhất thời chấn động Cái vật tài của miếng sắc mặt nạt như dây lát Cô sưu thúc Có thể cho biết là có chuyện gì không Ân sư lão nhân già bế quan đã lâu À phải rồi Thế điền sưu thúc sao lại không đến cùng ngươi Hắn không đề cập đến đi bất dịch thì thôi Vừa dứt câu sắc mặt Tô Như lập tức biến đổi Thận tình không ngừng nhau động Trong 3 phần thương tâm Lại có 3 phần tư lợi Cùng 3 phần nổ khí Cuối cùng là một tia sát ý lạnh lùng Hốt nhiên một tiếng kêu thê thiết giả thú kêu rống lên trị khắc ngọt thanh điểm Chúng nhìn có mặt cả thể đều thức kinh Lúc sau mới phát hiện ra quả thanh đó Chính là phát ra từ trên thành mặt được tìm kiếm trong tay Tô Như Chỉ thấy 5 ngón tay cầm kiếm của bà trắng nhầm Ghề gục tự như là đã vận hết sức đến không còn chút huyết xăng Phản phất như cảm ứng được điều dịu Thành tiên kiếm Vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ Lúc này là càng trở nên tực thịnh Mà phát ra những âm thanh như dạ thú kêu gào Bộ dạng tiên kiếm Quả là thứ binh khí khí thế hùng hồ Cương liệt vô cùng Bình dục trong tay nữ tử như tôi như Trọng vẹo như hòa thôi Không ngờ là có cảm ứng mãnh liệt thế này Có cách gì như hổ thêm cánh Lại càng làm cho cảnh tượng ta thêm một phần sản phẩm Tiêu diệt tài bất giác lùi lại một bước Cảm thấy ứng lại sâu lắm Chẳng biết là mình đã nói gì thất thố Dù như thì đây cũng là bậc trưởng bối sư thúc Hơn nữa trưởng phu bà ta lưu điểm bất dịch Thủ tọa đại trục phòng Cũng là người quyền cao vọng trọng Trong nhân văn môn Vô luận thế nào cũng không thể khinh thị Để bị đắc tội Theo lý mà nói Tô Như vô cớ tiếng Phạm Ngọc Thanh Điện dĩ như là phạm lỗi lớn Chỉ là trông thấy bộ dạng của tôi Như chẳng có chút ý kị gì cả Rõ ràng là không chỉ là chuyện gây sự vô cớ mà phải có lý do nào đó vô cùng trọng đại Trong Thiên Trú trầm trầm quái diệt mặt lục tiên kiếm tôi Như găng từng câu từng chữ lạnh lùng hỏi tiêu dịch ta Gọi Đạo Huyền ra nhanh Ta có chuyện phải nói cho ra lẽ Chẳng phải là bất kỳ để bị các người giữ lại hay sao? Tiếng giật tài chấn động toàn thân Bất ngừng chấn động Chúng như đàn ngọt thanh điện yên bạc không một tiếng động Đúng rồi lúc này hút nhiên phía hậu đường truyền lại tiếng bước chân chạy vội tới Rồi có tiếng của một vị trưởng lão từ xa truyền lại Tôi sư muội Bất địch sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là bộ hạ thành Vân Môn mùi không thể vong độc Cùng lúc đó trong hậu đường xuất hiện mấy lão đạo Hai người đi đầu một người tóc đen, một người tóc trắng Cả hai đều râu bạc như cướp Ngay dạng phát ra rất thầy là từ lão tử tóc trắng Chính là vị Phạm Trưởng lão Người đương nhiễm chức vũ trọng của Thanh Vân Sơn tất bạch võ hội Lần đầu tiên Trương Tiểu Phạm được tham dự 10 năm về trước Thanh Vân Môn trong vòng 10 năm trở lại đây Để trải qua hai trường học tiếp Các vị trưởng lão đời trước Lớp thì tử vong Lớp bị thương Nhưng số cũng chẳng còn được bao nhiêu tôi Như ngức nhìn mấy lão trượng Đang đi đến lì nhíu mày Cứ lại một tiếng Tuy thế vẫn không có ý nhượng bộ đến nửa phần Phạm trưởng lão nhìn ái mắt tôi Như liền hò khai Nhỏ giọng lắm bẩm hai câu trong một Ở bên cạnh Hát phát lão tử đưa bắt nhìn chung quanh Thét có mấy đệ tử nhỏ tuổi mặc mũi bầm tím, liền nhăn mắt Có vẻ muốn nói vài câu với tôi nhưng Nhưng mà bà đã hướng về phía phạm trưởng lão lãnh đạn nói Phạm sư huynh Người dám mở miệng la rầy ta Phạm trưởng lão trở mắt nhìn bà sắc mặt ứng đỏ Rồi lập tức lắc đầu Đâu có, đâu có Tôi sư mụi Giao tình bao nhiêu năm giữa ta đối với người và bất dịch sư đệ đâu phải là ít Ta kính trọng người không hết Có đầu lại dám la rồi Hát phát lão đầu quay lại Đưa mắt nhìn Phạm Thượng Lão như mày Phạm Thượng Lão bối rối gượng cười với tay phòng vua Dương siêu huynh, nói Người được gọi là Dương siêu huynh Chính là Hát phát lão đầu Lúc này quay đầu lại đối diện với tôi nhưng mà nói Tôi như mụi Được rồi Mụi hãy bình tĩnh lại Sự việc như thế nào, Mùa nói biểu hình Mùa biên nhật là người cẩn thận ôn hòa, sau hôm nay lại Việc thế này, ngay cả đến bất dịch sư đệ cũng không dám gây ra Xác điện tôi như vẫn băng lãnh như trước Nhưng bàn tay nắm chặt tiền kiếm đang phát quang, từ từ thả lộng mấy phần Những tiếng tê hóng trầm rầm quá dịp ngừng lại Chúng nhân đứng đó cũng thở pha nhẹn Tôi như những chặt kiên kiếm tụ trì tại đó. Quả là đã phát ra vì thế cực lớn. Tự dùng cảnh ám thân vân đệ tử để bị ba uy hiếp sợ hãi với chấn động tâm phách. Tôi như nhìn như trưởng lão thấy mùi lầy lộm quy lại. Không phải là việc chỉ bất dịch không dám làm, thì mọi phụ không dám làm. Mười muốn ý kiến đạo viện. Bên hệ đi gọi hồi nãy ra đây. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau bối rối. Như trưởng lãng hoa lên vài tiếng Tô sư Mũi Chữ môn siêu huynh bế quang đã lâu ngày Hiện tại không tiện ra mặt Mũi hãy nói lý do tại sao lại làm cho Mũi sanh động trước đã Hơn nửa điền sư đệ có chuyện gì mà lại không đi cùng với Mũi Đối mây liễu của tôi Như đông lại Trong nét thanh lệ là có thêm ba phần nổ khí bừng Không phải là hắn đã bị thông tiền phòng các người giảm giữ lại rồi sao Câu đó nói ra, Dương trưởng Lão, Phạm trưởng Lão Cùng toàn thể trên dưới thông tin phòng đại biến sắc mặt Dương trưởng Lão vội vàng nói Tôi sưu mụi Chuyện thế này mụi không thể nói bừa Dương sư đệ là một trong những thành vân thất mạch của tọa Tại thay vần môn ngoại trừ Đạo Hiền chủ môn sưu huynh Hắn và Tăng Thúc thường sưu huynh là những người bậc cao vọng trọng Ngoài ra còn lại đều là đám đề tử nhỏ tuổi Làm sao có chuyện bắt giữ ngược Thật là không thể nào tố như cười lạnh, chế nhạo, trí vầm Các người đừng cho rằng ta không biết chuyện gần đây tập tình đạo huyền siêu huynh thay đổi Chính vì chuyện này mà bất chấp với mạo hiểm lên núi khuyên siêu huynh Chẳng ngờ đi đến bây giờ vẫn không có tin tức gì Ta không đi hỏi các người tôi còn biết hỏi ai Dương trưởng lão đang đứng cạnh phạm trưởng lão lộ bẻ ngạc diệt Liền chuyển thân hướng về phía tiêu dựng ta chật vầm Tiêu suy điểm, đã rút phòng thủ tọa Điên bất dịch, gần đây có ghé qua thông tiền phòng hay không Tiêu giật tài ngơ ngác lát đầu Quả là không có chuyện đó, đệ tử phụ trách xử lý mọi chuyện trong ngoài của thông tiền phòng Trong vào một tháng nay đi sĩ Thúc không có đưa thiếp thông báo đến tiếng thông tiền phòng Tôi nhiều Lý bắt người phí phạm trưởng lão lãnh đạo Huỳnh nghĩ hắn về chuyện gì mà đến Lại còn có thể đưa thiệp bái sơn từ từ uống cà đàm đạo hay sao Phạm trưởng lão đỏ mặt, không biết nói gì Duyên trường lão đối diện tiêu diệt tà tiếp Tiêu sư điệp Đã là như vậy, người lập tức đi đến tổ sư tự đường ở Hậu Sơn Thịnh vấn chuyện này về chủ môn sư huynh Nếu có thể được, tốt nhất là người tỉnh lão nhân gia đến đây Bài mà một lời thì mọi chuyện sẽ được miền Tiêu diệt tà giới dựng một khát lời khẽ lật đầu Đệ tử đi ngay đây Nói xong thì cũng quay người trả bước hướng về phía hậu được Dương trưởng lão nhìn theo đến khi tiêu dịch tà phước bóng thì quay lại, miễn cười nói Tôi xưa mùi Lão phu biết phu tay hai người thâm tình nghĩ trọng Nhưng không tránh khỏi tâm tình rối loạn như lần này mùa hấp tất tấn nhập ngọc thanh điện thật sự quá đáng Tôi như trầm mặt dây lá khẽ nói Dư Sư Huynh Huynh nói rất vãi Để lần này không phải vì chuyện quan trọng của bất dịch Mà do tôi Như xin tầm ma quỷ Tư Mũi xin sẵn sàng chữa sửa theo môn pháp Chiến được lão sư tay mũi thường lòng Còn Mũi Ta có ý vậy đâu chứ Giọng tôi Như liền thay đổi Từ vẻ kiên quyết chuyển sang giọng nói bình thường Dư Sư Huynh Nếu bất có chuyện gì trên đỉnh thông tiên phòng Nói đến đây mắt bà được sáng Giọng chất chứa tình cảm quyết tâm không chứa giao động Thanh vừng môn trên 2.000 người Đệ tử không xứng đáng tôi như này Đành với vi huynh ấy mà tại thành vừng sơn thọc biên phòng Hướng về lệnh đại tổ sư Về các vị trưởng môn cất đời Quyết làm ra lẽ một phép Một âm thanh khẽ vang lên Bà phất tay như lưỡi đào phá gió Mặt lục kiếm quang trạng rỡ sắc xẻo Mặt lục kiếm quang rặn rõ sắc sẵn, bay từ mặt đất, thách không trùng Tháng xong thay nằm vang lên, bụi mờ bịt làng või Chúng nhân chỉ thấy dưới chân mặt đất rung động nhẹ, như là có cơn động đất bất ngờ Lúc bụi tản ra, tôi như tay nắm mặt lục tiên kiếm đâm vào nền đất xung quanh, không để lại dấu nước ngã Trong đá bụi mưa Chuyên có mặt lục tiên kiếm đã đời khỏi tầm tay của tôi như Nhưng sức kiếm còn mạnh liền Như là một mảnh thú trong cơ khát ngán gồm vườn ngân Dư nhìn vào thanh niên kiếm đang cắm trước mặt Tô Như cười khổ sở Tô Sư Mụi Bây giờ đã là lúc đó hay sao Mụi sao lại gỡ đi phóng ấn cái mặt tuyết Để được niệm lại cả trăm năm nay tôi Như giọng lệnh lúc Dư sư huynh Hình cũng biết khi xưa mỗi không dễ gì mà phong ấn lại mặt tuyết Vì bất kịch mong muốn mà Mụi đã làm như vậy Mùi cũng không để tâm đến nữa Nhưng nếu bất địch xảy ra chuyện gì thì mũi sẽ lấy mặt tuyết ra mà thỉnh giáo chữ môn siêu hình một phèm Dương rưỡng lão lắt đầu về khóc nói Mùi Ta cứ nghĩ mũi và Điền Sư Đệ lấy nhau nhiều năm, tính khí đã thay đổi Thôi bỏ đi bỏ đi Ta cũng không muốn tranh cãi Nhưng mà mũi ấy ngồi xuống giờ tiêu dập tài cùng chữa môn đến có được không? Tô Như không lộ chút biểu tình Không nói không rằng cũng Dương trưởng lão ngồi xuống Không khí tại Ngọc Thanh Điện đã từ từ lắng dịu xuống Dương trưởng lão nhỏ giọng mang ủi cho Tô Như giảm phần lo lắng Các trưởng lão khác đứng sau lưng ông đã im lặng ngồi xuống Chỉ còn phải trưởng lão đứng qua một góc cửa Ngọc Thanh Điện Từ xa giỏi nhìn tôi Như Đối với giống đệ tử Tình thế này thật là không cần chút nào Một bên là chuyện coi nhiên nổi giận sức thần uy Một bên thì chỉ đứng nhìn từ xa Trong số các bậc trưởng đạo thông tiên phòng Phạm trưởng lão thường ngày là bậc ôn hòa nhất Tầm tí là dân giả hoặc kê Mặc dù đã pháp cũng đã so bày với các bậc trưởng lão khác Nhưng lại có được nhiều cảm tình giao lưu đối chúng đệ tử Dù là đệ tử đích thân ông dạy dỗ Hay là các đồ đệ của các vị khác Đều thập phần thân cận với ông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 Bà trưởng lão hắn giọng rung rinh cả chồng nơi trắng Hề hey, Các người nhập thành vần buồn chưa vào lầu Sao biết được lão bà nương kia ngày xưa thô lỗ và vô lý mức nào Có chuyện gì mà mụ ta không dám làm chứ Chúng địa tử đứng xung quanh đều súng lại, chú ý lắm này. Có mấy địa tử gì sao Thật là nhìn không ra Tụng như xưa thuốc chung mạo thế kia Ngày trước chắc chắn là bà cố sách thiên hương Bạn trưởng lão cười hè Mỹ tiếng Lấy mắt nhìn qua tôi như bởi vì trưởng lão đang làm đạo Thế chẳng ai chú ý tới càng thêm phần bảo vệ nó Có người từng nói rằng Bà ta là thế hệ đầu đàn của nữ đệ tử thành vườn một Thanh tranh lừng lẫy nhất Mà hình ảnh tiêu biểu hiện nay chính là Ông cục gắt đầu Hoặc hiện nụ cười đầy ân ý Chính là lục tuyết kề của tiểu trúc phong đấy Chúng đệ tử vây xung quanh đồng loạt A lên một tiếng Mọi người đồng loạt như hiểu ra Cũng thật lấy gật để Bi như là đã lãnh hội được tâm ý của Phạm Trịnh Lão thành Trịnh Lão thứ nhất hô bác ứng Trong lòng con khỏi đất ý nói tiếng Phải nói rằng bà ta đạo Pháp tu hành thì cao đấy Nhưng so sánh thì vẫn còn thua đạo huyền siêu huynh và bạn siêu huynh Cũng là những bậc kỳ tài năng nằm khó gặp Bà ta trẻ trông Mỹ lệ nên được sư phụ là chân vu đại sư yêu chiều, chẳng ai dám động đến cả. Nên cũng chẳng ngại gì ai mà không gây sợ. Ta còn nhớ rằng bà ta trong quá khứ đã từng dám một mình gây náo loạn ở thành vùng mù. Lại còn thêm lão sư tỷ giữ như cột, Thiếu hiệp đại sư nữa chứ. Ôi tiểu tử thối vừa lại đánh ra. Thật ra ta nói gì đâu. Phàm đường lão hướng hở tục cùng là nói tiếp. Ngày xưa Thủy Nguyệt Ôi sao các người lại ngẩn ra như vậy Các người không hiểu ý ta sao Là Thủy Nguyệt lại xưa ra đệm tiểu trúc phòng Sư tỷ của Tô Như đấy Trong quá khứ cũng là người có tính ghí khùng hãng như Tô Như Cùng nhau vang danh trong thành vùng mù Nè tự tưởng thối sao người cứ kéo ta Ta nói cho người biết Dù gì Lão Phu cũng là sư phụ Người đừng có cứng đầu như vậy À mà lúc nãy ta nói đến chuyện gì rồi nhỉ nghĩ cho cùng. Nó đến Thủy Nguyệt, tôi như năm ấy rất là vô lý và đành đá, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng từ khi đi điên bất trị, ở đại rút phòng thì con người cũng đã thay đổi nhiều như chúng ta thấy hiện nay. Bọn già chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng coi như là chuyện tốt đi. Chứ còn như Thủy Nguyệt thì mất tích cũng chẳng thay đổi. Năm xưa không giữ bao nhiêu, thì bây giờ lại càng không giữ hơn. Bây giờ ngay cả đồ đệ của bà ta là lục tiết kỳ mà bà ta hàng yêu thương. So với bà ta năm xưa cũng dữ y như vậy Không biết là bị trúng phải ta gì nữa Phạm trưởng lão bóng toàn thân trúng động dữ dội quát lớn Tự tử xấu xa này Sao người cái nhéo ta vậy Lâu lắm rồi mới có kẻ nhéo ta đau như vậy đó Đột nhiên giọng nói của ông đứt ngẹn giữa chừng Trong mình chỉ phát ra những tiếng thì thàm Chỉ thấy các tiểu đệ tử đều nhất nhất cuối đầu Yên lặng không dám nói tiếng nào Không dám động đẩy Thì ra trước trại môn của Ngọc Thanh Điện Chính là thiểu nguyệt đại sư mặc lạnh như băng Đang đứng nhìn chầm chầm vào phạm dưỡng lão Văn mẫm kế bên bài Cũng nhìn ông mặt đường vừng lộn khí Tráng cô lạp đứng rão, Tự nhiên xuất hạ mồ hôi Da mặt đỏ ẩn Chân một bước lùi mấy bước Đứng vào một bên Miệng cười gượng gần Thiểu nguyệt đại sư cứ từ từ tiến vào Chẳng thèm chú ý về đám tiểu đệ tử Chỉ có văn mẫn là không can tâm Tôi nhìn lão bằng con mắt cầm ghét Thầm trưởng lão thân trong hàng ngũ thanh vân các trưởng lão Luôn luôn nói chuyện đạo lý Lần này bị người ta áp đảo lại đương trường Nên mới ăn nói kỳ cục như vậy Nhưng tôi như vào dư trưởng lão ở bên kia Chẳng hiểu đâu đua chuyện gì Tôi như trực thấy tưởng luyệt đại sư bất ngờ xuất hiện Né mặt liền dịu dàng đứng lên nói Sư tỷ Sao sư tử lại đến đây Thử nghiệp đại sư khẽ câu mày Nhìn sang chung quanh rồi nói Ta phải hỏi mùi trước mới đúng Mùi đã đại trúc phòng Cứ cho điện bất kỳ có chuyện mới lên điện thông tiền phòng Còn mùi thì lên đây làm gì tôi như khẽ miệng mất máy Nhìn sư tử mà trong lòng chua chát Đôi mắt từ lâu đã trở nên đỏ hoa Thử nghiệp đại sư bước vào Trong tầm để gặp chuyện không vui Nhìn qua lại thấy dương trưởng lão đang lắc đầu cười khổ Nên cũng chẳng biết mở lời thế nào Thủy Việt trong lòng buồn phiền Bước ra chỗ Tô Như Tuy hai người chẳng thường gặp nhau Nhưng thân thiết là hơn tỉ mụi ruột thịt Lúc này thấy Tô Như vẻ như đang gặp phải chuyện đại sự Nét mặt buồn mã Mắt ánh lên những tia kỳ lạ Lại thấy mặt lột tiên kiếm Và mặt tuyết nằm cả dưới đó Liền biết ngay chẳng phải là chuyện nhỏ Và vừa để tiếp tục hỏi chuyện Tô Như Thì đột nhiên hậu đường lại vang lên tiếng bước chân hoảng loạn Khi việc tài đang hết tấp chạy đến Trên cơ mặt cũng như toàn thân tót lên sự kinh hoàng Xảy ra chuyện lớn sẽ ra chuyện lớn rồi Mọi người ngỡ ngọc thanh điện nhất thời thất kinh cả ra tôi như trong đầu chấn động bị sét đánh Toàn thương rung động Trong tâm lo lắng không buồn Cần như là sụp đổ hoàn toàn Mắt nhiều người trước mặt Chỉ thấy bóng đen Trồi thì nhạt nhòa hẳn ra Thứ ngư đại sơ vừa thấy mặt tôi như đổi ra nhợt nhàng, biểu tình phức tạp Liền quay đầu về phía tiêu dật tài nói lớn Nếu có chuyện gì thì ngư cứ nói thẳng ra cho ta nghe Đến đây là hết hồi 200 trăm Mời bạn nói nghe tiếp Hồi hai đập